các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe đến đó thôi thì đã ngay lập tức hiểu ra toàn bộ vấn đề từ từ mắc trong túi ràm sắt tiền dày cộp. Ông Thành nhìn thấy tiền thì cười toe toét, giọng lại liến tháng. "Đấy, rồi, coi như là anh đã đặt lễ xong. Giờ thì vào nhà kể rõ cho tôi mọi chuyện đi, để tôi còn biết đường mà ra tay cứu giúp." Vào đến bên trong nhà, trong khi ông Thành Ninh đi pha trà thì thằng Trung ngồi đợi ở bên ngoài phòng khách. Nó nhìn vào cách bài trí của căn nhà mà gật gù đánh giá. Khác với mấy căn nhà của thầy Pháp trong phim tàu mà nó hay xem. Nhà của thầy Ninh nhìn rất đơn giản, nó không khoa thì có phần sang trọng hơn. Bên trong nhà bài trí rất khác so với không gian ở bên ngoài. Bộ bàn ghế xịn sò, so, chạm khắc bằng loại gỗ đồng kỵ rất đắt tiền. Kèm theo đó là cái tủ rượu bên trên với hàng chục chai rượu tây sếp hành một hàng dài. Nhìn căn nhà cũng chẳng có thấy bùa chú hay ban thờ gì sắc. Một đồ tâm linh cũng không có thấy có hiện hữu ở đây. Đang miên man suy nghĩ, thì chợt tiếng của ông thầy Ninh đã vang lên làm cho Trung giật bắn mình. "Uống trà đi, rồi có gì kể tường tận sự việc cho ta nghe đã." Thằng Trung vội hớp một ngụm trà, rồi nhanh nh nhở kể liền một mạch tất cả mọi chuyện mình đã gặp trong những đêm gần đây cho ông thầy nghe. Nào là nó cảm thấy có một thế lực tâm linh muốn hại nó, rồi rằng thì mà là có cách nào giúp xua đuổi nó hay không, bất bao nhiêu tiền nó cũng sẽ trả. Ông thầy chăm chú nghe hết câu chuyện rồi mới cất giọng động viên, "Cậu cứ yên tâm đi, tìm đến ta thì là tìm đến với sự sống. Với pháp thuật của mình, mấy cái vòng đeo bám của cậu chỉ cần ta phẩy tay một cái là đi hết. Giờ cậu cứ yên chí về nhà đi." Tối mai, có gì tối mai qua đây, đón ta sang nhà cậu, rồi chúng ta sẽ trị cái vòng đó, không có cần phải chuẩn bị đồ lễ gì hết. Nói chuyện thêm giăm bạc cầu xã giao, thằng Trung cũng tạm biệt ông thầy rồi ra về. Trước khi về, nó cũng không quên dúi thêm cho ông ta một ít tiền nữa để cho mọi chuyện diễn ra được thuận lợi. Ông thầy cũng vui vẻ nhận số tiền mà không có một lời từ chối. Đợi khi thằng Trung vừa đi khuất, lão thầy Ninh mới thực sự lộ cái bản chất của lão. Lão đếm đi đếm lại số tiền vừa nhận, sau đó tự lẩm bẩm với mình. Chỉ cần mấy câu chém gió thế mà đã moi được cả đống tiền của thằng này rồi. Ma quỷ đéo gì, toàn là một lũ mê tín dị đoan. Rồi người hưởng lại lại là tao mà thôi. <cười> Lên la khắp các quán nhậu, xong bài cả ngày. Thì thằng Trung mới chịu trở về nhà Khi bia rượu đã lần lần Nó siêu vẹo Rồi đi vào bên trong sân nhà Miệng thì hát nghêu ngao Ra chiều vui vẻ lắm Không vui làm sao được kìa chứ Vì ngày mai thôi Nó sẽ được thoát khỏi mấy cái oan hồn kia Ông thầy mà đã ra tay Thì nó sẽ chẳng phải sợ bố con thằng nào sất Đang suy nghĩ vẩn vơ Thì trợt một âm thanh vọng xuống từ trên gác Làm cho thằng Trung phải chú ý Nó giống như tiếng bước chân vậy Quái lạ. Giờ này mà còn có ai trong nhà của nó nữa hay sao? Không phải bà Mây đã bị trói gô lại. Vì vậy làm sao mà bà ta có thể di chuyển được chứ? Mà âm thanh kia, rõ ràng là những tiếng bước chân gõ lên trên sàn gỗ. Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì chợt những tiếng nói thầm từ phía đó đã vang lên, làm cho thằng trung cản thêm tỏ ra lo lắng. Hình như là tiếng gọi thầm thì phải. Nhưng rốt cuộc ai? Ai đang gọi nó vậy kia chứ? Lẽ nào là những oan hồn đó hay sao? Ai à, ai đang ở trên đó vậy? Thằng Trung hét lên theo phản xạ và lại nó cũng muốn tạo thêm âm thanh nữa để mà xua đuổi đi cái nỗi sợ hãi. Nhưng đáp lại nó chẳng có lấy một tiếng trả lời, ngoại trừ những âm thanh thì thầm nghe không rõ nghĩa. Cảm giác sợ hãi đã dâng đến đỉnh điểm, nhưng kèm trong số đó còn là cả sự tò mò. Vậy là thằng Trung quyết định lên đó để xem thử rốt cuộc thứ ở bên trên là người hay là ma. Dù gì thì ngày mai ông thầy cũng đến đây để giúp nó rồi, thôi thì cứ liệu một phen vậy. Đánh đo một hồi rất lâu, thằng chúng mới bấm bụng bước những bước chân đầu tiên lên trên dãy cầu thang gỗ. Không hiểu do cảm giác của nó hay như thế nào, mà ngày hôm nay nhìn dãy cầu thang ấy lại tối tăm và dài đến vô tận. Phía xa xa dường như còn có những cái bóng đang hướng cái ánh mắt quỷ dị về hướng của đó. Cuối cùng cũng đi đến bậc thang cuối cùng, thằng trung thở phào một cách nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra hết. Nó đưa mắt nhìn ra không gian. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net